Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 16 lần đầu đại chiến. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Nhưng dù sao cũng là cốt nhục yến thiên hành kéo nhi tử ra sau lưng. Rồi nâng tay lên trước ngực biến đổi pháp quyết toàn thân lão phát ra. Một tầng linh lực màu vàng nhạt hình thành một cái hộ thuẫn. Bụt bụt. Hỏa cầu bắn tới tầng hộ thuẫn xong giống như đá ném xuống nước xiếng. sâu biến mất vô ảnh vô tung. Hỏa Diễm Phù vốn chỉ phong ấm pháp thuật, cấp thấp muốn công phá phòng ngự của Yến gia gia chủ thì không thể. Nào, thấy đòn tấn công không có hiệu quả, vẻ mặt Lâm Hiên càng trở nên ngưng trọng. Hắn không vội xuất thủ tiếp vì sẽ không hiệu quả. Trước khi biết đánh người thì phải học chịu đòn. Lâm Hiên định bố trí, phòng ngự trước tránh bị tập kích, sau đó mới chuẩn bị khổ chiến. Hắn không phải là loại phế vật như Yến Minh chưa nói là khi bước vào. Tiên đạo mà khi còn nhỏ cũng không ít lần đánh nhau cùng đám trẻ trong thôn. Cho dù gặp cường địch cũng vẫn bình tĩnh tìm kế. Lâm Hiên nhanh chóng điều động linh lực phát ra ra một quần sáng màu. Lam nhạt bao phủ thân thể đây chính là linh khí hộ thuẫn mà hắn mới tu luyện được. Đồng thời đưa tay vào trong ngực lấy ra hai tấm phủ lục. Trong mắt hiện một tia tiếc nuối nhưng lập tức trở nên kiên quyết. Ném chúng lên không trung Tấm phù thứ nhất phát ra kim quang trói mắt hóa thành một đồng tiền. Màu vàng cực lớn trên đỉnh đầu lâm hiên. Hắn chỉ tay một cái nó liền. Bay xuống chắn ở trước mặt. Kim cương thuật. Sắc mặt của lão họ yến biến đổi. Chính là loại pháp thuật phòng ngự. Trung cấp kim thuộc tính cực kỳ kiên cố. Một tên tán tu sao lại có. Loại phù lục chân quý cỡ này Nhưng sự kinh ngạc của lão chỉ mới bắt đầu Tấm phù còn lại cũng hóa Thành một cái bóng nước khá lớn bao thân thể lâm hiên vào trong Thủy Linh phù Cũng là loại pháp thuật phòng ngự trung cấp Khi trước nghe nhi tử nói lão còn bán tín bán nghi xong lúc này yến Thiên hành đánh giá tiểu tử kia chỉ giả bộ tán tu để che mắt chúng Nhân mà thôi Rốt cuộc ngươi là ai Sắc mặt Yến thiên hành trở nên âm trầm buộc. Miệng hỏi. Lâm Hiên khẽ cười lạnh không nói. Đã đến nước này nói nhiều chi cho vô. ích, Xong lúc này trong lòng hắn đau xót không thôi. Lục phù phòng ngự. Vốn khó chế hơn công kích. Cả Trương Vũ và Chu Yến cũng chỉ có hai cái. Mà thôi. Hiện hắn đã lấy ra dùng hết. Lâm Hiên không hồi đáp mà điều động linh lực. Vài khối băng đạn suốt. Hiện trong không trung bắn về phía đối thủ Hừ, múa diều qua mắt thở Trên mặt yến thiên hành xuất hiện một tia cười chế nhạo Với tu vị Linh động kỳ đại viên mãn sao lão để loại loại băng đạn thuật này vào Mắt, cánh tay yến thiên hành nhấc lên bàn tay co lại trong miệng lẩm nhẩm, Lưu chuyển linh lực toàn thân Trong nháy mắt ở giữa bàn tay đã xuất Hiện một đoàn hỏa diễm rồi biến thành một con hỏa điểu Lão cũng không thèm để ý công kích của đối phương thì linh khí hộ, Thuấn của lão vốn thừa sức đón đỡ. Hỏa điều thuật là loại pháp thuật trung cấp hỏa thuộc tính. Không hổ là tu sĩ sắp trúc cơ chiêu đầu đã thấy bất phàm. Song Lâm Hiên không chút hoảng loạn, hắn lấy ra năm tấm phù thủy phong, thuật tế ra hóa thành mấy xoáy nước, thủy hỏa tương khắc, tuy uy lực Thấp hơn nhưng dựa vào số lượng cùng hỏa điểu vô thanh vô tức triệt. Tiêu lẫn nhau trên không. Yến thiên hành trợn mắt há mồm, vẻ mặt lão đầy ngạc nhiên và phẫn nộ. Lai lịch của tên tiểu tử này rốt cuộc là thế nào mà trên người có. Nhiều phù lục như vậy. Cho dù để tử tinh anh của Tông Phái cũng không. Tài phú như vậy. Xong thế nào thì lão cũng không để cho đối phương. Sống sót trở về. nghĩ đến đây yến thiên hành liền phát động công kích như bão táp mưa xa từng đợt pháp thuật trung cấp đánh về phía lâm hiên lúc này ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng lâm hiên cực kỳ kinh hãi không hổ là cao thủ linh đồng kỳ đại viễn mãn thầm nghĩ lại ngày đó dùng mấy dập để giết chết chu yến thực sự đã quá may mắn nếu không phải chu yến thấy tu vị hắn quá thấp nên khinh địch ngay cả hộ cháo Cũng không phát ra thì hiện tại hắn đã an nghỉ trong sơn cốc kia rồi. Lâm Hiên lại tiếp tục lấy phù lục ra. Hiện tại tu vị của hắn kém xa. Đối phương dùng pháp thuật đấu với lão chẳng phải là tìm chết sao. Linh khí và băng châm quyết là hai đòn sát thủ của hắn. Nếu đã khổ đấu. Thì chưa đến thời cơ thích hợp thì không nên lộ ra. Trong lòng thầm nghĩ, Lâm Hiên liền bình tâm tính khí chậm rãi xử. Dùng số lượng phù lục lớn đối kháng cùng đối phương Âm ấm Những tiếng nổ lớn kịch liệt vang lên không ngừng Lúc này yến thiên Hành vừa sợ vừa gian Tuy là cao thủ đại viên mãn Pháp thuật chung Cấp không phải loại soàng Nhưng linh lực tiêu hao quá nhanh còn đối Phương thì sở hữu phù lục dường như vô tận Nếu tiếp tục So với đối phương mặt ngoài lâm hiên bình tĩnh hơn Hắn vừa dùng phù Lục đối kháng với pháp thuật đối phương thỉnh thoảng lại thôi động Linh lực phát ra băng đạn ám toán Tuy không làm yến thiên hành bị Thương nhưng cũng khiến lão tức đến mức lỗ mũi bốc khói Nhất là vẻ mặt lâm hiên hiện lên sự khinh thường thỉnh thoảng lại Chêm thêm vài câu Ha ha, nghe danh đất lâu không ngờ tu vị của yến đại gia chủ chỉ đến Cỡ này Cỡ ngưỡng tư danh, cỡ ngưỡng tư danh Ngươi dù gì yến thiên hành cũng là gia chủ của một gia tộc tu vị đa tầm thứ bảy nhưng lại không làm gì được một tên tiểu tử vắt lỗ mũi chưa sạch nên khiến trong lòng lão vừa cay đắng vừa tức giận đặc biệt là sắc mặt đáng ghét của tên gia hỏa kia thực khiến lão thất khiếu như muốn phúng hỏa nhưng có thực là lâm hiên thản nhiên như thế hay không chắc chắn là không kỳ thực trong lòng hắn đang cực kỳ ảo não Những phù lục này đâu có dễ có được, một lần sử dụng năm tấm phù cấp, thấp thực quá lãng phí. năm tấm có thể chống lại một pháp thuật trung cấp của đối phương, hiện tại hắn đã dùng hết 30 lá. Mà nếu dùng đồng thời 30 tấm thì hắn sớm đã sát diệt được đối phương rồi. Đáng tiếc là tu vị hiện tại, mỗi lần Lâm Hiên chỉ có thể dùng linh lực. Phát động cùng lúc được tối đa 6 tấm mà thôi sau đó lại phải nghỉ. Một nhịp. Kỳ thực với tu vị của hắn nếu muốn sử dụng hơn 5 lá phù lục một lần. Thì cũng có biện pháp. Lâm Hiên đã từng xem trên điển thư rằng chỉ cần. Dùng loại tài liệu quý hiếm gọi là dẫn linh thảo ngưng luyện phù lục. Thêm lần nữa sâu chối chúng lại. Tương tự như việc nổ pháo vậy có thể kích hoạt từng quả nhưng nếu có. Các đoạn dây mồi bằng nhau nối cùng vào một ngòi thì chỉ cần châm ngòi là có thể dẫn nổ tất cả cùng lúc. Đương nhiên thời gian dẫn nổ sẽ phải dài hơn. Lâm Hiên mua nhiều phù lục cấp thấp là tính khi trở về tìm dẫn linh. Thảo ngưng luyện lại không ngờ lại ngộ đại địch nơi đây. Đương nhiên ngoài mặt hắn vẫn làm ra vẻ thở ơ. Giống như khi xưa bị mấy tên hải nhi trong bang đánh cho tơi bởi mà hắn vẫn thản nhiên. Khiến đối phương tức giận đến hộp máu. Lúc này Yến Thiên Hành cũng vô cùng tức giận. Không ngờ tiểu tử này. Lại khó đối phó như vậy. Cứ đánh như kiểu này thì với pháp lực của lão. E là không trụ lại. Song lão thấy tài phú của Lâm Hiên còn nhiều hơn cao thủ trúc cơ kỳ. Nếu hắn đã dùng một viên trung phẩm đan để đổi lấy công pháp thì tất. nhiên sẽ còn có viên thứ hai. Nếu có trung phẩm đan trong tay Thì hy vọng tiến dai trúc cơ kỳ càng Cao Nghĩ đến đây trong mắt yến thiên hành lộ vẻ tham lam rõ rệt Lão Đưa lưới liếm liếm khói mồm Xem ra lão đành dụng đến kiện bảo vật kia Rồi Nghĩ đến đây yến thiên hành Thi triển một pháp thuật trung cấp Linh Lực hộ thuẫn càng phát ra hào quang rực rỡ Khiến thân ảnh lão mờ dần Thấy thế lâm hiên nhíu mày Trên mặt hiện vẻ âm lệ Không rõ đối phương Đang định sử dụng thủ đoạn gì? Đương nhiên hắn không để lão lão rảnh tay mà thi triển ra. Trên mặt, Lâm Hiên hiện quyết tuyệt trực tiếp ném ra một tấm phù lục trung cấp. Hóa thành một thanh loan đao cực lớn bổ thẳng xuống đầu Yến Thiên. Hành, pháp thuật đang tập trung thi triển đòn sát thủ nên mắt tuy thấy loan. Đao chạm xuống nhưng Yến Thiên Hành cũng đành đứng chân chân chịu, trận choang Uy lực của pháp thuật trung cấp thực sự không nhỏ, va chạm với linh. Khí hộ thuẫn phát ra thanh thế cực kỳ kinh người. Chỉ thấy cát bụi mù mịt một phía trên mặt đất có một vết đao chém. Thật sâu đứng ở bên cạnh là sắc mặt yến thiên hành trắng bệt như tờ. Giấy trên vai sau lưng còn có linh khí thân hình mềm vặt của yến. Minh, khóe miệng lão đang dỉ ra một dòng máu tươi. Lâm Hiên thầm kêu đáng tiếc. Tuy loan đao đã chấn cho đối phương trọng, thương xong vẫn không thể phá được linh khí hộ thuẫn. Tiểu tử có thể bức lão phu đến mức này quả thật rất khác. Tuy nhiên, hiện tại ngươi có thể đi tìm chết. Từ trong buổi mù chưa tan truyền ra âm thanh oán độc của yến thiên, hành. Trong lòng lâm hiên dùng mình, hắn vội vàng đem linh lực vận ra. Các đầu ngón tay cầm sắn phù lục. Tuy cảnh giác nhưng trong lòng lâm hiên không chút sợ hãi. Đối phương, có đòn sát thủ thì hắn cũng có tuyệt ký băng châm quyết và hồn kim tác, vẫn chưa được sử dụng. Cao thủ đại viên mãn thì sao thắng bại giữa. Các tu sĩ cấp thấp thì linh khí và phù lục mới là nhân tố quyết định. Sau khi cuồng phong thổi qua lộ ra thân hình yến thiên hành, lúc này, lão đang cầm trong tay một tấm phù kỳ lạ đem linh lực toàn thân cuồn, cuộn như nước vỡ bờ truyền vào đó. Vẻ mặt Lâm Hiên càng lúc càng ngưng, trọng, khẳng định tấm phù không phải loại tầm thường. Lâm Hiên đang muốn xuất chiêu thì ngay lúc này khóe miệng yến thiên. Hành hiện một tia cười hiểm độc. Lão ném lá phù lên không trung và hét. To một tiếng yêu hồn, khai, rào. Một âm thanh gầm giống vang vọng cả khu rừng khiến lá cây xung quanh. Rơi lả tả. Đám thú hoang vội vàng bỏ chạy tứ tán hoặc rút sâu vào lòng. Đất. Tấm phù đại phóng hào quang, rồi trong ánh hồng quang xuất hiện. Một mảnh hổ toàn thân được bao bọc bởi một tầng hỏa diễm nhạt. Liệt viêm hổ không quanh thân nó còn có thêm lớp giáp sắt sáng bóng. Là thiết giáp liệt viêm hổ yêu thú cấp một cực phẩm mới đúng. Thực lực của yêu thú này không dưới cao thủ linh động kỳ đại viên mãn. Khóe miệng lâm hiên trở nên đắng ngắt. Đây đúng là yêu hổ hàng thật. Giá thật. Chính xác là hồn phách của yêu hổ mới đúng. Không nghĩ đến đối phương lại có trong tay loại thú phù hiếm thấy thế. Này, thú phù cũng giống như trận phù được xếp vào loại phù lục đặc biệt bên. Trong phong ấn là hồn phách của yêu thú, so với trận phù còn hiếm thấy. Do phải là tu sĩ tu luyện dược đạo mới chế thành được. Nói đơn giản thì sau khi phá hủy thân thể yêu thú, giam cầm hồn phách. Của nó rồi dùng bí thuật ngưng luyện đem yêu hồn phong ấm vào trong. Giấy phù. Loại này không giống như phù lục bình thường chỉ dùng một lần mà còn. Có thể tái sử dụng. Tuy vậy mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao một phần năng. Lượng của hồn phách yêu thú. Khi nào năng lượng đó cản kiệt thì lá phù. Cũng tự hủy. Lâm Hiên đã từng xem qua điều này một bản cổ tịch không ngờ lại chạm Mặt với nó ở đây. Hống. Tiếp tục là tiếng gầm giống đáng sợ, tuy chỉ là hồn phách nhưng chảy. Qua sự ngưng luyện của tu sĩ dù đạo uy lực thực không kém chút nào. So với yêu hổ khi còn sống, đi, hai tay lến thiên hành bắt pháp quyết, nhẹ nhàng chỉ về phía thiết. Giáp liệt viêm hổ, chỉ thấy nó liền hóa thành một đảo hào quang. Dương nanh múa vút lao sang phía lâm hiên. Lúc này tình đã trở nên nguy hiểm nhưng lâm hiên không chút hoảng. Loạn, hắn nhanh chóng ném mấy tấm phủ trong tay ra. Lưu sa thuật cổn lạc thạch kinh cứu thuật năm loại pháp thuật cấp. Thấp chỉ khiến cho yêu hổ thượng lại một chút, sau đó nó tiếp tục gầm. vang lao tới. Sắc mặt lâm hiên ngưng trọng vô cùng, xem ra đã đến lúc phải dùng linh, khí. Hắn liền đưa tay vào ngực lấy ra một cây sởi kim tuyến dài khoảng một. Thước, miệng lầm nhầm đọc pháp quyết, dưới sự thao túng của thần thức. Kim tuyến như có thông linh đón gió nháy mắt đã dài hơn một trượng. Giống như độc xà uốn éo, khốn. Chỉ thấy toàn thân độc xà phát ra bạc quang mờ ảo bay đón chói chặt. Thiết giáp liệt viêm hổ như bánh tét khiến nó gào giống giấy rua không. Ngừng! Linh khí! Yến thiên hành không nhìn được mà kinh hô lên, sắc mặt tràn đầy vẻ. Kinh ngạc! Linh khí cũng là bảo vật hiếm có, ngay cả một số cao thủ. chúc cơ kỳ cũng không có được Trung phẩm đan Phù lục vô tận Linh khí ba thứ hợp lại một chỗ Đừng Nói tán tu cho dù là cao thủ trúc cơ kỳ Cũng khó có thể có ra thân cỡ Này Khẳng định sư phụ ở sau lưng tiểu tử này Là một đại nhân vật Không chừng là đại cao thủ ngưng đan kỳ cũng nên Yến thiên hành càng nghĩ càng sợ Xong sát cơ đắt lên đến đỉnh điểm Nếu để tên tiểu gia hỏa này chạy thoát được trở về rồi kêu sư phụ đến vẫn tội thì toàn gia tộc chắn chết không có đất chôn tuy vậy điều này nào phải dễ dàng tuy tu vị đối phương kém lão ba tầng nhưng linh khí uy lực nào phải tầm thường trong lòng lâm hiên cũng nuối tiếc tu vị hắn thực quá kém mới chỉ thao túng được kim hồn tác trung phẩm chứ chỉ cần thao túng được phi kiếm thượng phẩm của chu yến đã có thể sát diệt đối phương lúc này song phương đều muốn dồn nhau vào chỗ chết một kẻ liều mạng huy động yêu hổ thoát khỏi sự trói buộc một người khác lại nỗ lực thao túng linh khí trói lấy nó tình hình bỗng biến thành cân bằng theo thời gian lâm hiên bắt đầu nóng lòng thần tình hắn bắt đầu nóng vội giống như kiến bò trên chảo nóng khiến yến thiên hành thầm cười lạnh quả nhiên đối phương niên kỷ còn trẻ đã không thể nhẫn nhịn được Xem ra lần quyết đấu này lão chính là người còn đứng ở đây Lại qua thêm một lúc lâm hiên liền đưa tay vào trong ngực khiến sắc Mặt yến thiên hành đại biến Đối phương còn có phù lục nữa sao Trước khi điều động hồn phách yêu hổ Lão đã sử dụng pháp thuật trung cấp Nên pháp lực tiêu hao quá nhanh Nếu đối phương còn nhiều phù lục nữa Thì thật không ổn Thế nhưng một lúc sau sắc mặt của yến thiên hành giãn ra rồi lộ ra vẻ Áp độc bởi vì khi Lâm Hiên rút tay ra thì chẳng có gì cả Vẻ mặt của Hắn cũng chờ kinh hoàng thất thố Ha ha hôm nay thật là xong hỉ Lâm Môn Rốt cuộc phù lục của tên tiểu Tử đã hết